không sai, la bàn đối với hướng này cũng có phản ứng, nhưng phản ứng lúc mạnh lúc yếu. khi mạnh thì phản ứng mạnh nhất trong tất cả các phương hướng, còn khi yếu thì dường như lại không có chút phản ứng. điều này thật sự có chút kỳ quái. lão già nhìn chằm chằm không trung rồi nhìn la bàn, có vài phần hồ nghi nói. xem ra người nọ là người mang dị bảo, có thể ảnh hưởng đến cảm ứng của thiên huyền la bàn thì pháp lực thật sự không kém. Chắc là thi truyện thần thông nào che giấu tù vi, làm cho thiên huyền la bàn cũng không có cách nào xác định vị trí chính xác. Trung Niên Nhân hơi trầm ngâm, không quá khẳng định trả lời. Có lẽ là như vậy, nhưng nếu là người trước thì thôi, còn nếu là người sau thì không thể bỏ qua. À, như vậy đi, trước tiên phải hai vụ dao đi lục soát địa điểm kia, xem một chút rốt cuộc tình huống như thế nào, sau khi có kết quả. Ta và ngươi cũng đã làm xong chuyện ở hương khác, đến lúc đó lại đi một chuyến cũng không muộn. lão giả đề nghị. Cách làm của Đồ Huynh thật vẹn toàn. Cứ như vậy mà làm đi. Nếu như thuận lợi thì chỉ cần nửa ngày là sẽ giải quyết xong chuyện nơi đây. Trung niên nhân cười hăng hắt, đồng ý nói. hiển nhiên, vị này cảm thấy đoạt vật từ trong tay và tên luyện hư kỳ không phải là chuyện quá khó khăn. Lão giả ngay như vậy thì gật đầu huyết một cái, Hai ngần sắc vồ dao sau khi bay một vòng, liền bay thẳng về hướng mà la bàn chỉ. Một lát sau, chúng liền biến mất không thấy bóng dáng. Phía dưới, lão giả và trùng niên nhân không chờ chờ, cùng hóa thành hai đảo kinh hồng, bắn đi hai hướng khác nhau. Trong đó, một đảo đang bắn đi thì đột nhiên bạch quan chợt lóe tiếp theo mời dần, cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng. Còn đảo Kinh Hồng kia sau khi bay hơn 10 dặm, thì chỉ nghe phanh phanh hai tiếng. Một đoàn tử sắc vân vụ phát ra, đem đồn quang bao phủ vào trong. Một lát sau, vân vụ tán đi, bên trong liền trống trơn Trên bầu trời của một vùng núi, một gà sắc mặt khu vàng, trên đầu có xúc tu, cười trên linh thú giống như bích hồ, đang phi hành về phía trước. Bích hồ này nhìn không lớn chỉ cỡ vài trường. Nhưng toàn thân lại phát ra Từng tầng hoàng sắc hạ quang, So với màu đất bên dưới Thì đúng là nổi bật Như ánh sáng ba ngày Từ trên cao nhìn lại Dị tộc nhân cùng bích hộ này Rất khó phát hiện Dị tộc nhân trong lúc điều khiển linh thú phi hành Thì cũng thường nhìn về phía sau bộ gián như sợ chết Người này có tu vi luyện hư sơ kỳ Nhưng không phải là lục phu Và đại đầu nhân Xem ra ngày đó trong lục quan thành Ngoài trừ bốn người hàng lập và đại đầu nhân thì còn có kẻ khác Không biết bọn họ làm cách nào dấu diễm sự giám thị của đại đầu nhân Cũng không cùng cao dài của dị tộc khác liên lạc Xem ra vị này vô cùng cẩn thận Trong thành, hắn vẫn dâu diễm tù vi Các bạn không muốn cùng đại đầu đứng cùng một chỗ Hết sức nhẹ nhạt nên không thu hút sự chú ý của giác sĩ tộc thời điểm lúc cửa thành mở ra Liên lặng lẽ trà trộn vào đám thấp gia thác trong tộc để chạy trốn. Hiện tại, dự tộc nhân này cách lục quan thành chừng hơn nghìn dặm. Dự theo lệ thường thì hơn phân nửa đã an toàn, nhưng sắc mặt hắn vẫn âm tình bất định. Không biết vì sao trước đó không lâu, trong lòng hắn mơ hồ có một dự cảm không lành. Phản phất như đại hòa tùy thời đều có thể phủ xuống. Tộc tâm mị của bọn họ, tùy trên lôi minh đại lục, chỉ là một tộc nhỏ. Nhưng đối với việc cảm ứng nguy hiểm, thì lại có thần thông trời phú. Cho nên đối với dự cảm này, hắn không chút nào khinh thường, cực kỳ cẩn thận chú ý bốn phía. Đột nhiên thần sắc hắn vừa động, dường như đã nhận thấy điều gì, hai chân kẹp chặt bích hộ, đình chỉ hành động, đồng thời dùng tâm thần cảm ứng, đôi mắt lộ ra màu đỏ tươi, không ngừng đánh giá khắp nơi, mà trên đầu hắn, đôi xúc tu cũng tùy thời chuyển động. Đột nhiên từ hư không, gần dị tộc nhân, phát ra một đoạn bạch mang. Bên trong mơ hồ có một đạo nhân hành thoáng hiện. Nhân hành khoát tay, một đạo trùng thiên kiếm quan chém ra, cực kỳ trái mắt. Chị vừa chớp đã tới ngay trước người dị tộc nhân. Dị tộc nhân cả kinh, nếu như không phải đã cẩn thận đề phòng, thì chỉ sợ rằng có thể thúc thụ đời chết mà thôi. Nhưng may là vừa rồi hắn cảnh giác, cho nên hắc quan trước người nổi lên. Một khắc sắc tiểu thuận quỷ dị xuất hiện, đồng thời trên người phát ra tiếng vù vù, một vòng bảo hộ ba màu hiện ra. Bích hộ phía dưới cũng đột nhiên rồng lên, cái đưa dài thoang cái, hóa thành một khắc ảnh quét ngang qua, đồng thời há miệng, phùng ra một đoạn lục sắc dịch cầu về hướng nhân hành trong bạch quan. Chất lọng này cực kỳ hôi thối, làm cho người ta người thấy chuyện muốn nôn, vì tộc nhân này không hổ là tồn tại luyện hư kỳ. Dĩ nhiên trong nhái mắt công phu đã có nhiều phản ứng như vậy, nhưng nhân ảnh trong bạch quang lại càng kinh người, kim sắc kim khí chợt lóe, không bị càng trở xuyên qua hắc sắc tiểu thuận, chạm tới trên tam sắc quang tráo. Hắc sắc tiểu thuận vô thành vô tức, chia làm hai mảnh, từ không trung rơi thẳng xuống đất. Dị tộc nhân liền biến sắc, oanh một tiếng, kim quang chạm tới tam sắc quang tráo, bộc phát ra quang mang kinh người, phát ra tiếng bạo liệt không khiếp tam sắc quan tráo lại dị nhiên có thể chặn đứng kim sắc kim quang. bất quá lúc này đoàn chất lỏng đã đánh lên trên bạch sắc nhân ảnh, đồng thời đuôi cự bích hộ cũng đã quét tới. nhưng bạch ảnh lại lắc mình một cái, thân hình phản phất như hư ảo, hai loại công kích đồng thời xuyên qua thân thể đánh vào khoảng không. đây là thần thông gì? di tộc nhân cả kinh một bên ngưng thần nhìn, một bên lật tay. Linh quan trầm tay chật lóe, hiện ra nhiều ngân sắc phù toàn. Cổ tay rung lên, bộ dáng sẽ ném ra. Nhưng đúng lúc này tại hư không, phía sau dị tộc nhân, bỗng nhiên một luồng gió nhẹ thổi qua, một nhân ảnh quỷ dị theo gió hiện ra. Nhân ảnh này thân hình trong suốt, xuất hiện không chút tiếng động, phảng phất như quỷ mị. Mà lúc này dị tộc nhân cũng không phát hiện ra dị dạng phía sau lưng, tay giơ lên. Phụ toạn trong tay hóa thành bột sắc ngân lôi, bắn thẳng về đại địch trước mặt. Tiếng ầm ầm nổ ra, ngân sắc lôi quang bạo liệt, đem nhân ảnh trong bạch quang bao phủ vào bên trong. Ngân sắc lôi quang này cũng không biết là loại thần thông nào. Sau khi phóng ra thì nhiệt độ trong chốc lát đã tràn ngập khắp hư không. Nhân ảnh vừa thấy lôi quang có thành thế lớn như vậy, khuôn mặt gần như trầm suốt, khẽ nhai răng cười. Cả người liền hóa thành một tầng lục quang bắn ra. Một màn khó tin xuất hiện. tam sắc quang tráo, vốn có thể ngăn cạn kim sắc kiếm quan, nhưng đối với nhân ảnh biến thành lục quan kia lại không có chút hiệu quả. Chỉ thấy lục quan chợt lé, xuyên thủng mạng hào quang, Tiếp theo chui thẳng vào hộ thể linh quan của dị tộc nhân. Một tiếng kêu thảm thiết bỗng từ miệng dị tộc nhân phát ra. Dị tộc nhân bay lên không trung, nhưng chỉ bay lên được vài chục trường, thì thân hình liền rơi xuống, huyết nhục cả người hắn lấy mắt thường có thể thấy được. Đang nhanh chóng khô hẹo biến mất, chưa rơi xuống đất mà chỉ còn lại da, mà ngay cả nguyên thần của dị tộc nhân cũng biến mất không thấy. Không có chủ nhân điều khiển, nguyên bản lội quang thành thế cực lớn liền biến mất, hừ không một lần nữa hiện ra nhân ảnh trong bạch quang. Kết quả, chỉ thấy kim quang trong tay chợt lóe, đã chém mít hồ kia ra làm nhiều đoạn, sau đó liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một tiếng cười đắc ý từ bộ gia phát ra. Tiếp theo, một màn quỷ dị xuất hiện, trầm nhai mắt, liền xuất hiện một dị tộc nhân giống y như lúc trước. Dị tộc nhân này giơ hai tay mình lên, trên mặt lộ ra một tia cười quỷ dị. Sau khi ánh mắt xoay chuyện, thì đột nhiên ngoắc nhân ảnh trong bạch quang một cái. Nhất thời, nhân ảnh kia từ từ đi tới, bạch quan trên người thu, lộ ra hình dáng, rõ ràng là trung niên nhân giác sĩ tộc chỉ là thần sắc hắn lúc này vô cùng đờ đẫn, giống như một con rối. Hoa huyết ly hồn đại pháp này quả nhiên là bá đạo. Đang tiếc là trước kia không luyện thành hấp tinh huyết luyện hoa trước, không thể lại thi triển đại pháp này. Nếu không thì dùng nó để đối địch đúng là rất có lợi. Di tộc nhân này nhìn trung đình nhân trước mặt, có chút đang tiếc lẩm bẩm nói. Tiếp theo hắn phất tay, một trường vật thù chặt bắn ra. Từ trong đó rơi ra bảy tám thứ gì. Sau khi thần niệm hắn đào qua, thì không khách khí, hư không đánh ra một trào. Mấy cái hạp tự đều bị bắt lấy. Hắn bắt đầu mở ra, nhìn kỹ. Không lâu sau, sắc mặt hắn có chút khó coi. Đống độ vật này, mặc dù cũng có một số thứ tương đối trân quý, nhưng lại không có thứ hắn muốn tìm. Hắn không nói hai lời, điểm vào trữ vật thù trạc một cái nhất thời một mảnh thanh hà bay ra đem tất cả lần nữa để vào trong trừ vật trào mà vị tộc nhân này lại tiếp tục suy ngẫm đột nhiên vội vàng dùng hai tay lục lọi trên người một trận kết quả ngoại trừ hai phù toàn cùng vài món khác thì không còn gì hư lại một tiếng vị tộc nhân có chút bất đắc dĩ hai tay bắt quyết một thần lục quang từ trên thiên linh cái bay ra sau khi chấp động thì lần nữa biến thành nhân ảnh nửa trong suốt quỷ dị Mà dị tộc nhân thì phản phất như bong bóng bóng, trong nhẹ mắt, lại hóa thành một đống da rơi xuống đất. Nhân hạnh nửa trong suốt kia cũng không có trì hoạn. Sau khi chớp động, liền quỷ dị chui vào thân hình Trung Niên Nhân. Trung Niên Nhân rượu mình không khỏi nhắm mắt lại, đồng thời một tầng lục mang lưu chuyển bên ngoài. Một hồi lâu sau, Trung Niên Nhân thở dài một hơi, lần nữa mở mắt ra, chỉ thấy nguyên bản ánh mắt thần thờ của hắn. Lúc này lại trở nên sắc bén, thần quan sung túc, so với lúc trước thì hoàn toàn khác nhau. chương 1564 Truy đuổi. Ngày lúc Trung Niên Nhân đại truyền thần uy, tại một hướng khác, Lục Phù Nhân hóa thành một bóng dáng mơ hồ, đồng dạng cùng ẩn nặc thân hình phi hành trên mặt đất, nặng bởi vì duyên cớ không thể phi độn, cho nên vẫn ngẩn thân trong vòng mấy trăm dặm của Lục Quang Thành. Bất quá lục dường nhân vẫn không có lo lắng. Đối với thiền phú ẩn nạc của bộ tộc mình, hết sức tự tin. Trừ phi là tồn tại cấp thánh tộc, nếu không thì giác sĩ tộc bình thường, quyết không thể nào tìm thấy hắn. Cho nên, vị này từ sau khi chia tay, vẫn không ngừng tự đình giá Ngọc Hạp mà đại đầu nhân đưa cho. Hắn không ngừng đoán xem, đồ vật trong Ngọc Hạp rốt cuộc ra sao, có thể đổi lấy vàng diệu đan mà hắn sống vô cùng thèm muốn đồng thời trong lòng cũng âm thầm tự định giá, nếu như có thể mở ngọc học ra thì có thể hay không còn có chỗ tốt lớn hơn. Lục Dư Nhân cũng không có phát giác, dưới mặt đất phía sau có một đoạn từ ảnh vội thành vội tức bám theo, một đôi mắt lạnh quan sát không chớp mắt từng cử động cô hắn. Một lát sau, từ ảnh từ hồ quan sát xong, đột nhiên thân hình xoay tròn hóa thành một từ tuyến lặn xuống phía dưới Lục Dư Nhân. Lúc này, hai chân lục dương nhân vừa chạm đất, một tiếng kinh thiên đồng địa nổ ra, mặt đất bỗng nhiên bạo liền, một đôi tay to chấp đồng hồng quang bắt lấy đôi chân của lục dương nhân. Vị mặt lục tộc nhân này hiện nhiên thất kinh, nhưng phản ứng lại không chậm, lập tức linh quan ngoài thân chợt lóe, thân hình xoay tròn muốn đồn quang dài ra, nhưng hai tay đối phương nhìn như bình thường, lại phản phất như hai thành sắt cứng. Lục Dư Nhân chỉ cảm thấy hai chân một trận đau nhất, căn bản là không thể nào nhúc nhích. Lần này rốt cuộc sắc mặt hắn đại biến, lập tức há miệng phùng ra một đạo bạch quang xuống dưới, chém vào đôi tay kia. Chỉ nghe tiếng kim loại kẹn phát ra, bạch quang thu lịm, hiện ra một tiểu kiếm dài một tấc đang bị bắn ngược lại. Hiển nhiên phi kiếm này không thể làm cho người kia bị thương. Lục Dư Nhân hít một ngụm lương khí. Nhưng hai tay lập tức bắt quyết, tự hồ lại muốn thi truyền công pháp lợi hại, nhưng lúc này đã trễ rồi. Một tiếng hư lạnh vang lên, một mảnh hồng quang yêu dị từ đôi bàn tay tuôn ra, trầm nhẹ mắt đã bao phủ lấy lục dường nhân. Nơi hồng quang đi qua, đất đai gần đó lập tức nóng chảy thành nước, biến thành một vùng dung nham. Nhất thời, một tiếng hét thảm truyền ra. Hồ thể linh quang của vị mặt lục tộc nhân này chỉ chấp mắt vài cái rồi tắt hẳn. Cơ hồ đồng thời lúc đó, tại một vùng rừng rầm gần đó, hai gã giác sĩ tập luyện hư kỳ đang dừng trên không trung thấp giọng nói với nhau điều gì, mà gần đấy là bốn vụ giao đang bày quanh, không ngừng tìm kiếm. Người này thật đúng là xào trá. Chúng ta vừa mới tới gần, khi thức hắn liền biến mất, ngay cả vụ giao cũng không cách nào xác định vị trí. Nếu như vậy thì có chút phiền phức. Một người trong đó thi vụ giao thủy chung, vẫn không phát hiện được gì, thì trên mặt đang hiện ra một tia lo lắng. Không cần lo, người đó bất quá cũng chỉ là tồn tại cùng cấp với ta mà ngươi. Có thể đem khí tức ẩn nặc tốt như vậy, thì khẳng định vẫn ở gần đây. Nếu là vậy thì chúng ta cứ ở đây, chờ khi hai vị đại nhân đến thì ta xem, hắn còn có thể ẩn nấp đi đâu. Tên còn lại bình tĩnh hơn, mỉm cười nói. "Chà, chịu sợ cũng chỉ có thể như vậy thôi." Tên thứ nhất có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu nói. Mà ngay lúc này, trong một khu rừng toàn đại thù đại đầu nhân trên người khoác một kiện áo choàng màu xám, đem khi tức ẩn giấu thật kỹ, mà ở một hướng khác, tại một vỉnh núi non, một đạo kinh hồn thản nhiên phi độn nhanh về phía trước. Trong quang mang, là một gã trên thân có lần giáp đầu cá sấu. Đúng là một gã dị tộc nhân khác đang toàn lực không chế đồn quan phi hành. Phía sau hắn vài dằm là hai gã luyện hư kỳ của giác sĩ tộc, cưỡi một phi xa to mấy trường, ẩn nạc thân hình đuổi theo sau, mà phía sau phi xa lại là bốn vụ dao đang bám theo. Lấy lục quan thành làm trung tâm, bốn dị tộc luyện hư kỳ chia làm bốn hướng, nhưng cơ hồ đều đồng thời gặp cao gia giác sĩ tộc trùy tung. Hàng lập đồng dạng Cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Giờ phút này, hắn đang lơ lửng trên trời cao, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn khoảng không phía xa. Hai vụ dao dài hơn 10 trường, đang không ngừng bay quanh. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy quán dị dao long như vậy. Chỉ tích tắt, chúng đã bay đến, hơn nửa còn giống như đang tìm kiếm thứ gì. Bất quả lúc này, hàng lập vẫn đang ở trong hóa thành phù, hai quả dao tự nhiên không thể nào tìm được vị trí thật. Chỉ có thể phản phất giống như rùi bay quanh. Hằng lập sờ sờ cầm, ánh mắt đào qua mọi nơi, nhưng vẫn chưa phát hiện gần đó còn có truy bình giác sĩ tộc nào khác. Vệ tàng khốc trên mặt chợt lé, nhưng lại đang tự định giá xem, có hay không ra tay giải quyết hai phiền toái này. Hai vụ giao trước mắt bất quá, cũng chỉ là hóa thần kỳ, căn bản không thể là địch thủ của hắn. Nhưng hiện tại, hắn vừa mới ra khỏi lục quan thành chừng hơn nghìn dặm. Nếu trong giáp ký tộc, quả thật có tồn tại hợp thể kỳ, đang dùng thần niệm giám thị hướng này, thì khi ra tay, sợ rằng hành tích của hắn sẽ bị bại lộ. Hàng lập trong lòng liên tục định giá, cuối cùng theo tiềm thức, lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này. Thân hình vừa động, muốn lặng lẽ rời đi. Nhưng một mạng ngoài ý muốn lại xuất hiện. Hàng lập bay được hơn 10 trường, thì ngoài thân đột nhiên lẽ lên quang mang kỳ lạ. Thân hình liền khôi phục như bình thường. Đúng là hóa thành phù và lúc này mất đi hiệu dụng. Tình hình ngoại yên bốn này khiến cho Hàng Lập ngạc nhiên. Hai vụ giao thấy thân hình Hàng Lập hiện ra, nhất thời đều cảm ứng được mà nhìn lên không trung, nhìn Hàng Lập chậm chậm. Lúc này chúng vui mừng, phát ra một tiếng trường khiếu, hai cánh vỗ lên khi thấy hùng hằng lao thẳng đến Hàng Lập. Trong lòng Hàng Lập có chút buồn bực, nhưng thần sắc trầm xuống, hai tay bắt quyết. Tiếng lùi mình xe gió sau lưng lại phát ra, hiện ra một đôi cánh trong suốt. Khẳng nhìn về hai quái dao phía dưới, trong bụi phát ra một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh tuy có vẻ bình thường, nhưng vào tai hai vụ dao thì lại giống như xét đánh. Lập tức trong đầu chúng đau như búa bộ, không tự chủ hét thảm một tiếng, thần hình rơi thẳng xuống. Lúc này, hai cánh sau lưng hàng lập rùng lên, nhất thời hóa thành một đạo thanh bạch điện hồ biến mất. Sau một khắc, hư không bên dưới một vụ dao ba đồng, thân hình hàng lập quỷ dị hiện ra, giơ tay đánh về vụ dao này. Nhất thời, một đạo thanh sắc kiếm quang từ trong hư không thoáng hiện ra về lấy vụ dao, đem chạm làm hai đoạn, ngay cả tinh hồn cũng bị kiếm quang chén tan tành. Thân hình hàng lập trở nên mơ hồ, lần nữa biến mất không thấy. Một khắc sau, không gian bên cạnh vụ dao còn lại cũng ba đồng, hàng lập cơ hồ hiện ra thân hình một ngọc thụ trắng ngoạn nhẹ nhàng ấn một cái lên thân hình quán dao nhất thời ngũ sắc quang diện cuồn cuồn tuôn ra trong nhai mắt biến nó thành ngũ sắc cờ băng tiếp theo kim quang trên năm ngón tay hàng lập chợt loé kim sắc điện hồ bắn ra đem khối băng phá tan mà vũ dao cùng theo đó tan vỡ một đoàn lục quang từ trong thi thể vỡ vụn bay ra một nhân cơ hội đột xuất nhưng là bị một đạo kim hồ xuất kỳ bất ý đánh cho tiêu tán Toàn bộ quá trình, chỉ trong thời gian một lần hô hấp, liền giết chết hai vụ dao. Tiếp theo thân hình hắn không chút nào dừng lại, hỏa thành một đạo thanh hồng bắn về phía chân trời, không hề che giấu thân hình. Trong suy nghĩ của hắn, nếu như giác sĩ tộc không có tồn tại hợp thể kỳ, thì các bạn không thể phát hiện tôn tích của hắn, Hiển nhiên không cần che giấu làm gì. Nhưng cũng có thể một trận vừa rồi đã kinh động đến tồn tại bậc này. Cho nên vận dụng hóa thành phù lần nữa cũng vô dụng, không bằng trốn thật nhanh thì hơn. Mà ngay sau khi vụ giao chết, lão gia cùng trung niên nhân giác sĩ tộc đều đồng thời cảm ứng được, nhìn về hướng hàng Lập rời đi. Dưới chân lão gia là một đống đồ vật, một tay cầm một ngọc hạt, hai mắt lão già híp lại, nhìn về hướng hàng Lập với vẻ trầm ngâm. Một lát sau, tay áo hắn đột nhiên phất lên, Đống đồ vật dưới chân cùng ngọc hạp, liền biến mất không thấy. Sau đó hắn bay lên không, hóa thành một đào hồng quang, bắn thẳng về hướng hàng lập vừa rời đi. Mà trùng niên nhân bên kia, bởi vì sớm đắc thủ, đã đi về một hướng khác. Giờ phút này, mặc dù hắn không ngừng quay đầu nhìn về hướng hàng lập, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, bảo trì phương hướng bắn nhanh đi, đồn tốc nhanh hơn lúc trước gấp đôi. Hiện tại hắn đang đến gần một mục tiêu khác hiển nhiên sẽ không vì vậy mà lại quay đầu đi xử lý chuyện của hàng lập bên kia. Ý định của hắn là trước tiên xử lý mục tiêu gần, sau đó quay lại cũng không muộn. Vì vậy, hai gã cường đại nhất trong đám truy bình giác sĩ tộc chỉ có một người đuổi theo hàng lập. Tốc độ của tồn tại bậc này quả thật nhanh đến khó tin. Hàng lập sau khi đành chết hết hai bộ dao, hóa thành một đạo kinh hồng chạy được nửa canh giờ, thì như cảm ứng được điều gì. Quay đầu lại nhìn, sắc mặt hơi biến. Chỉ thấy cuối chân trời chợt lóe hồng quang, một đào xích hồng đang bắn thẳng đến chỗ mình. Đào hồng quang này phản phất như quỷ mị, chợt lóe liền xuất hiện bên ngoài hơn trăm trường. Độn tốc so với hàng lập còn nhanh hơn nhiều lần. Làm màn trong mắt hàng lập chợt lóe, liền thấy rõ bên trong mơ hồ có một nhân ảnh. Thần niềm quét tới thì trên mặt không khỏi biến sắc. Thật sự là một gà hợp thể kỳ. Cũng may, bộ dáng chỉ là hợp thể sơ kỳ, ngay cả khi không thể định lại thì thoát thân tuyệt không thành vấn đề. Tầm niệm hàng Lập xoay chuyển, thần sắc trong nhé mắt, khôi phục lại như lúc ban đầu. Chương 1565 Lực áp hợp thể hàng Lập hiển nhiên cũng không có ý tứ nói nhiều với vị hợp thể sơ kỳ này. Hai cánh rung lên, lệnh quang ngoài thân chợt lẻ, hóa thành một đảo thành ti, bắn nhanh về phía trước. Đồn tốc cực nhanh, cơ hồ không hề thua kém hồng quang đang đuổi theo phía sau. Chỉ thấy hai người sau vài lần hô hấp liền biến mất ở chân trời. Nhân ảnh trong hồng quang hiển nhiên chính là vị lão già giác sĩ tộc. Hắn dựa vào thiên huyền la bàn, dễ dàng tìm được vị trí hàng lập, nhưng không nghĩ tới, khi còn chưa thấy gần, thì đối phương lập tức lấy đồn tốc kinh người thoát đi. Điều này làm cho lão già cả kinh, nhưng tiếp theo lại vui mừng trong lòng. Thần thân đối phương không kém, trên người có thể có vật mà mình muốn. Lúc này hắn thúc giục Hồng Quang, đồng dạng cũng đuổi theo sát. Hai người phản phất như thiên ngoại lưu tinh, toàn lực phi đồn, một trước một sau, chỉ chốc lát đã bay được hơn nghìn dặm. Trong lúc nhất thời, Hồng Quang không thể nào đuổi kịp thành ti. Lão già trong Hồng Quang có chút đồng dung. Mặc dù hắn cũng không am hiểu đồn thuận, nhưng rõ ràng đã dùng thần niệm đào qua đối phương. Chỉ bất quá là một gã thường thập thất giai mà thôi, nhưng hiện tại là có thể bày xa như vậy mà mình không thể theo kịp, thật sự có chút khó tin. Bất quá lão già dù sao cũng đã bước chân vào hàng ngũ hợp thể kỳ, kinh nghiệm tranh đấu hiển nhiên phong phú vô cùng. hầm sắc đồn quang đột nhiên ngưng lại, tiếp theo quang mang nội liệm, hiện ra thân hình của lão già. vẻ mặt hắn không chút thay đổi, lấy ra nhiều tự sắc phù truyền, nhẹ nhàng phóng ra. Một đoàn tự sắc vân vụ phát ra, trầm nhé mắt, liền chặn ngập phương viên hơn mười trường, đem thân hình lão già hoàn toàn bao phủ. Hàng lập vẫn giám thị cử động của đại đình, thấy cảnh này thì không khỏi nhíu mày. Hẳn không chút do dự, dừng đồn quan, hiện ra thân hình, sau đã hít mắt quay đầu nhìn. Hẳn có chút tò mò, đối phương rốt cuộc là đang chuẩn bị chủ ý gì. Chỉ thấy từ sắc vân vụ quay cùng một trận, trầm chấp lát liền biến mất. Kết quả, bóng dáng lão già biến mất không thấy, sắc mặt hàng lập khẽ biến không suy nghĩ nhiều, thần niệm trầm nhây mắt thả ra, bao phủ khắp nơi. Kết quả, vẫn không thấy bóng dáng của lão già phản phất như đã hoàn toàn biến mất. Thần sắc hàng lập ngưng trọng, tay bắt quyết, làm màn trong mắt chợt loáng, nhất thời vẫn dùng thần thông thanh minh linh nhạc. Kết quả, những nơi ánh mắt đảo qua hư không trống trơn vẫn chưa thấy bóng dáng của lão già kia. điều này làm cho tâm hàng lập trầm xuống. tuần tài hợp thể kỳ nguyên bản đã là đối thủ vô cùng đáng sợ, hiện tại lại ẩn nặc không thể phát hiện hành tung, chẳng phải là càng dễ chết sao? nhưng hàng lập đồng dạng cũng là người phi thường, tâm niệm vừa đồng không chút do dự hóa thành thành thị phóng đi. mặc dù không biết đối phương trốn đi nơi nào, nhưng lưu lại đây thời gian dài sẽ càng nguy hiểm hơn. bất quá. Nếu đối phương tiếp tục đuổi theo, thì hắn không tin, đối phương vẫn che giấu được tung tích. Tiếng xe gió rít lên, thành tỷ ngay lập tức đã lao đi hơn trăm trường, bản thẳng về phía chân trời không thể mong dáng. Hàng lập một bên vừa bay, một bên dùng linh mục, thỉnh thoảng quét về phía sau. Kết quả chỉ một lát sau, bị mắt hắn vừa động, giống như phát hiện được điều gì. Tại chỗ sâu trong lòng đất cách hắn vài dòng, một bóng người đang phi hành trong lòng đất dường như không có trở ngại Đúng là lão già giác hoàng tộc Biến mất lúc trước Người này cũng không biết thi triển Loại thần thông nào Dựa vào tự vụ thuận di và lòng đất Làm cho hàng lập nhất thời khinh thường Bất quả Cho dù hàng lập sử dụng thanh minh lên nhạc Thân hình hắn vẫn mơ hồ không có rõ Có thể thấy được Thuật ẩn nặc rất cao siêu Hơn nửa thổ đồn của người này Khác xa những đồn thuật bình thường khác Tốc độ của hắn trong lòng đất Coi bộ còn nhanh hơn trên không, Nơi hồng quang đi qua, đất đá đều không chút ngăn cạn. Hàng lập đã toàn lực phi đồn, nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn từng chút được kéo lại gần. Hàng lập thầm có chút hoảng sợ, nhưng vẫn không có chút ý tứ dừng lại. Lão nhà thi triển đồn thuật phía dưới đồng dạng cũng bắt đầu buồn bực. Hàng vốn từng rằng đối phương vị không thể bong dáng mình, sau khi luôn cuốn tay chân một phen sẽ tiếp tục chạy trốn. Nhưng sau khi phi hành một đoạn sẽ bắt đầu giảm tốc độ, thậm chí tạm thời dừng lại. Nhưng Hằng Lập chẳng dừng không chút chờ đã quay đầu bỏ chạy, mà phi hành đã lâu như vậy nhưng tốc độ vẫn không chậm hơn chút nào. Điều này nằm ngoài dự đoán của lão già. Nhưng lão già rất tự tin đối với thần thông ẩn nặc của mình, Đối vì hắn mà nói, thần thông này nếu tồn tại cao hơn mình thì có lẽ sẽ bị thần thức cường đại của đối phương nhìn thấy nhưng một gã thường tộc tu vi thua xa mình căn bản là không thấy được lão già nghĩ rằng trừ phi đối phương có được vài loại linh mục thần thông trong truyền thuyết nhưng tỷ lệ này lại thấp đến mức gần như có thể bỏ qua hiện tại mắt thấy hằng lập không trung kế lão già bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tiếp tục đuổi theo sát không tha hẳn hiển nhiên cũng nhìn ra tốc độ phi độ dưới đất của mình nhanh hơn hằng lập một chút Do vậy, hắn sẽ không dễ dàng dừng tay. Hai người, một người cố tình, một người kinh nghi. Cứ như vậy, một hơi phi đồn ra xa nghi nhầm. Hàng lập mắt thấy, từ ảnh càng lúc càng đuổi gần, thần sắc không khỏi biến đổi. Ánh mắt cũng bắt đầu nhìn khắp phụ cần không ngừng. Đột nhiên phía dưới xuất hiện hai ngọn núi cao, cây cối ôm tùng, địa hình có chút hiểm trợ. Mà khoảng giữa hai ngọn núi, đúng là rừng cây vô cùng rộng rạp. Hạng lập thấy như vậy, trong lòng vừa đồng là màn trong mắt chớp đồng nhìn xuống phía dưới một cái, chỉ thấy đoàn từ ảnh đã cách hắn không tới trong trường, sợ rằng chỉ cần hắn hơi sơ sẩy một chút thì sẽ bị đối phương bắt kịp. Hạng lập hít sâu một hơi, đột nhiên phương hướng đồn quang biến đổi, bắn nhanh vào trong rừng cây. Chỉ thấy tiền xe gió dừng lại, thành tì sau một lần chớp đồng liền biến mất vào trong rừng cây không thấy bóng dáng. Đồn quang thu lại, thân hình hàng lập hiện ra, nhưng sau một khắc, tay áo vùng lên, hơn 10 thanh tiểu kiếm phát ra tiếng thanh minh. Hải tay bắt quyết, tiểu kiếm dùng lên, hóa thành hơn 12 thanh ti, bắn nhanh xương phía dưới. Tiếng xe gió nổi lên, vô số thanh ti bay lượng, tất cả đại thù rầm rạp bên dưới đều bị thanh ti cắt đứt. Trầm nhẹ mắt, một vùng đất trống trại vài trăm trường bỗng nhiên xuất hiện. Làm xong hết thảy. Thân hình hạng lập thoáng một cái, bỗng nhiên xuất hiện tại một gốc đại thù ca mấy trường, thần sắc lạnh nhạc điểm một cái. Thành mang cực nhanh, tất cả thành ti đều ẩn nặc vào hư không bốn phía, không thể bong dáng Hạng lập hai tay bắt quyết, nhất thời trên người mang lên một tiếng xét. vô số kim ngân điện hồ bắn ra mạnh liền, ngừng hóa thành một kim điện ngân sắc trường bào. Sau khi quay cùng, thì phía dưới trường bào lại hiện ra một kiện hắc sắc sắc giáp. Cuối cùng, Hàng Lập há miệng, phùng ra một tiểu thuận trong suốt. Sau khi làm xong hết thảy, Hàng Lập chắp tay sau lưng, ngợn đầu nhìn không trung, thân hình vẫn không nhúc nhích. Ngay lúc Hàng Lập đang đứng thì tại chỗ sâu trong lòng đất, đồ hình lão dạo, mặt mang dị sắc nhìn chăm chú Hàng Lập, trong mắt thỉnh thoảng hiện ra một tia quang mang mạnh liệt. Hiện tại, hắn đã đuổi tới gần Hàng Lập trong gang tất, nhưng vẫn chưa vội ra tay bất quá đối mặt với một gã mà cảnh giới kém hơn mình rất nhiều, lão già cũng không kỹ định nhận lại thêm. Thần niệm đào qua gần đó, xác định nơi đây không còn ai khác ngoài hàng lập, cũng không có cảm bệnh gì. Thần sắc lão già chợt biến, thân hình xoay tròn, biến mất trong lòng đất. Một khắc sau, một màn xuất hiện, ngay chỗ hàng lập đứng. Một tiếng nổ kinh thiên đồng địa vang lên. Một đôi tay to, màu đỏ đậm, từ dưới đất bắn ra, ôm lấy hai chân hàng lập hắn căn bản coi như không nhìn thấy ba tầng bảo hộ của Hàng Lập thành thể to lớn, phản phất như long trời lời đất. Hàng Lập dường như đã sớm như liệu đến công kích này thân hình thoáng mơ hồ chếp một cái liền xuất hiện tại chỗ khác cách đó hơn 10 trường. Một tiếng hư lành truyền ra thân hình Hàng Lập vừa hiện thì trong hư không chợt lóe hồng quang đồ lão già đồng dạng cùng thoáng hiện ra. Hồng quang trên mặt lão già chợt lóe hai tay huy động lên phía trên, nhất thời hai đoàn quyền ảnh màu đỏ đồng hiện ra, mang theo sức nóng khủng khiếp đánh về phía hàng lập. vị cao dài giác, sĩ tộc này dường như cũng là một người pháp thể song tu, trong mắt hàng lập chợt lóe kinh ngạc, hắc thủ âm thầm lộ ra từ trong tay áo hướng phía dưới hư không nhấn một cái, một điểm hắc ảnh từ trong lòng bàn tay chợt lóe, sau khi xoay tròn thì biến thành một ngọn tiểu sơn cao mấy trượng. Không chút tiếng đồng đè xuống phía dưới, vừa lúc đón đỡ quyền ảnh bên dưới. Lão già họ đồ thấy như vậy, khỏe miệng cò quát một chút, nhưng không đổi công kích, ngược lại trên mặt lộ ra một tia châm chọc, đồng thời trong lòng cười lạnh thầm nghĩ. Đổi tay của hắn, mạnh như thế nào, chỉ sợ khi đối phương chết thì mới chính thức biết rõ. Trong lòng nghĩ như vậy, lão già đột nhiên đề cao công pháp, quyền ảnh trong hồng quan nháy mắt cuồng trướng thêm vài lần, biến thành một cái đầu lâu lớn. Mà mặt ngoài quyền ảnh cùng nổi lên xích mang cùng dùng nhằm cho mắt. Ngay cả hư không gần đó cũng phản phất bì rung đỏ, phát ra nhiệt độ cực cao, làm cho hư không hoàn toàn bị vặn vẹo biến hình. Ý định của hắn dĩ nhiên là dùng đôi tay đánh nát nguyên từ thần sơn. Hàng lập thế cảnh này trong mắt lộ ra một ti kỳ quái. Đúng lúc này, quyền ảnh đảm va chạm cùng hắc sắc tiểu sơn. Hai bên vừa tiếp xúc nhưng lại không phát ra âm thanh nào quyền ảnh cùng tiểu sơn rung lên, thời gian phảng phất như ngừng lại giữa không trung. Nhưng lập tức, một vòng hào quang màu hồng giống như bánh xe khổng lồ, hóa thành quang ba bạo liệt về bốn phía. Hàn Lập chưa cảm thấy hai tay chấn động, tiền xe gió lồng trời lở đất không ngừng truyền đến. Những đại thổ xung quanh khi vừa tiếp xúc với quang ba, trong nháy mắt liền biến thành bột phấn, mà mặt đất thì kịch liệt chấn động, một cái hố rộng hơn 10 trường hiện ra. Sâu cỡ hơn một trường, hàng lọc cả kinh làm mang trong mắt thèm động nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy, nguyên tử thần Sơn vẫn đang huyền phù trên không trung, không chút sức mẻ. Nhưng quyền ảnh khổng lồ bên dưới thì lại đang tan rạ, lộ ra một đôi tay bình thường, đang gác gào chống đỡ lấy tiểu Sơn, làm cho nó không thể nào hạ xuống thêm được nữa. Mà chủ nhân của đôi tay này bất ngờ chính là lão già họ đồ. Hai tay hắn có chút khụy xuống, mặt đỏ như máu, bặn vào đôi tay cùng một thân thần lực, nâng đỡ nguyên từ thần sơn. Chương 1566, Hỏa Mộc Tường Khắc. Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng ánh mắt chợt lóe, thân hình thoảng một cái, người liền xuất hiện trên đỉnh Hắc Sơn, dùng mũi chân điểm nhẹ một cái. Nhất thời Hắc Sắc tiểu sơn phát ra một trận hôi bạch dị mang, hình thể đại trướng Chỉ một chút, liền hóa to hơn 300 trường. Nguyên bạn, là già hỏi đồ còn có thể miễn cưỡng nâng đỡ tiểu sơn. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai chân trùng xuống, hạm sâu vào mặt đất đến hai bắp chân. Đúng là lão già chỉ bằng vào sức mạnh bản thân thì không thể nào nâng ngọn núi kỳ lên, cho nên không thể không đem lực lượng chuyển hóa lên mặt đất. Hạng lập thấy như vậy, mặt không chút biểu tình, nhưng lại dậm lên ngọn tiểu sơn thêm một lần. Nguyên bản, nguyên từ thần sơn đã rất nặng. Giờ phút này còn cộng thêm cử lực của hàng lập. Hắc sắc sừng phong thoáng một cái, ầm ầm hạ xuống, đem thân hình lão già hoàn toàn đè dưới ngọn núi, không hề nhìn thấy thân ảnh của lão già. Nhưng hàng lập thấy vậy lại càng phòng bị. Hắn không thực sự cho rằng chỉ đơn giản là như vậy lại có thể đánh chết tồn tại hợp thể kỳ. Hắn không nói hai lời, chắp tay bát quyết một cảnh tài khác trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng hướng về hắc sắc tiểu sơn bên dưới điểm một cái thể tích tiếp tục cuồn trướng đồng thời một cột ngụt sắc quang diệm từ ngón tay trắng nõn cuồn cuồn tuôn ra đánh xuống ngọn núi phía bên dưới nơi ngụt sắc quang Diễm đi qua một tầng ngụt sắc hàng băng từ đáy lan rộng chỉ một lát đã biến mặt đất xung quanh 10 trường thành hàng băng mà hắc sắc tiểu sơn đã cao hơn nghìn trường hình thái không khác chút nào so với ngọn núi thật. Dưới tình thế như vậy, nhưng hàng Lập vẫn không kỹ dừng tay, lên quang ngoài thân chợt lóe, hóa thành một đạo thanh hồng bắn qua một bên. Thành quang sau khi chợt lóe thì quỷ dị biến mất vào hư không. Lấy trừng thầm hắc sát cờ phong, không trung bốn phía, bỗng nhiên truyền tới tiếng ầm ầm trầm thấp. Một khẩu thanh sắc tiểu kiếm hiện ra từ hư không, nhưng lập tức thành quang chợt lóe Hóa thành một thanh liên cực lớn. Liên hoa này xoay tròn, Nhất thời bốn phí ẩn hiện tàn ảnh, Càng lúc càng nhiều, Liên ảnh hiện ra. Hơn nữa, Dần dần từ hư hóa thành thật. Trong lúc nhất thời, Khắp nơi đều là liên hoa chớp đồng, Quảng hoa liên kết cùng nhau, Hình thành quang mạc thật lớn, Đem lào già hoàn toàn vây lại bên trong. Hàng lập nhờ cơ hội này, Phát động xuân lê kiếm trận. Đúng lúc này, Một tiếng hống cực kỳ giận dữ truyền ra từ dưới đáy núi. Tiếp theo, một trận chú ngữ xa lạ huyền ảo liền tiếp vang lên. Hư không gần đó, đột nhiên hiện ra từng đợt hồng sắc quan hà. Lúc bắt đầu, chỉ là mười mấy đợt, nhưng theo tiếng chú ngữ ngày càng nhanh kia, thì hồng hà cũng ngày càng nhiều. Chỉ một lát sau, không trung phản phất như hoàn toàn bị nhiễm đỏ. Cùng lúc đó, nhiệt độ trở nên cực kỳ cao. Đủ để đem một người bình thường trong nhây mắt nướng thành than. Nhưng lập tức, tiếng chủ ngựa xe gió dừng lại, tất cả hồng hà đều hướng hàng băng trên mặt đất, phản phất như cơ tiên xét đánh liền tiếp phát ra từ dưới đất. Tiếp theo, vài tiếng phốc phốc buồn bực vang lên, tầng đạo sinh hồng quan trụ to lớn, phá băng bắn ra. Quan trụ chỉ chấp động vài cái, lớp băng liền nhanh chóng tan ra. Mặt đất trong hồng quang gần đó, trầm nhảy mắt, tàn ra thành chất lỏng màu đỏ đồng. Cơ hồ chỉ vài lần hô hấp, một mảnh đất khổng lồ đã biến thành hồ dung nham. Hắc sắc sơn phong đang quay cùng trong dung nham, từ từ lặn xuống phía dưới, Trầm nhảy mắt đã chìm hơn phân nửa vào trong dung nham. Quả nhiên, chỉ dựa vào một chút lực thì không thể làm tổn thương đến các hạ. Thành âm hàng lập bỗng nhiên từ bốn phương tam hướng thẳng nhiên truyền đến. Trong dòng dùng nham, hắc sắc sườn phong kịch liệt thu nhỏ lại, biến thành hơn một trường, sau đó nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một đào quan hà, bay ra. Nhưng khi bay ra khỏi dùng nham được mấy trường, trong dùng nham bỗng nhiên truyền tới tiên xe gió của lão già họ đồ. Đồng phụ lão phụ đang thiếu một vật trang trí, bảo vật này không tệ, lưu lại cho ta. Nhất lời, dùng nham trong hồ lập tức dâng lên cao hơn 10 trường, hồng quan chợt lóe. Hóa thành một bàn tay đỏ đồng, một tay chộp lấy hắc sắc tiểu sơn vào bên trong. Hồng khoang trên tay chợt lóe, bộ dáng muốn lôi hắc sơn xuống hồi dụng nhan. Ngay cả khi hạng lập thu hồi hơn phân nữ uy lực của hắc sơn, nhưng sức nặng của nguyên tử thần sơn cũng không phải chỉ một bàn tay huyền hóa ra là có thể dễ dàng lay chuyển. Hát sắc tiểu sơn chấp động vài cái, vẫn không hề di động chút nào trong đại thủng. Nhưng dưới sự kiềm chế, nó đồng dạng cũng không thể dễ dàng bay về phía thành sắc quang mạc gần đó. Nhưng hạng lập phát ra một tiếng hơi lạnh, không gian buông phía đại thủ chợt ba đồng, vô số thanh ti từ trong hư không quỷ dị hiện ra. Chúng về lấy đại thủ kia, thành mang chấp đồng, đại thủ do dương nhằm biến thành, lập tức bị chém tan tành, nằm ngón tay rơi xuống. Kể từ đó hắc sắc tiểu sơn nhận cơ hội này, lần nữa nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ thấy ô Quang sau vài lần chấp động, liền trưa vào trong quang mặt, không thấy bóng dáng, mà Thanh Ti cùng theo đó biến mất, phản phất như chưa từng xuất hiện. Quả nhiên, có chút thần thông, trách không được, lại có dụng khí ngạnh kháng trước mặt lão Phù. lão già dường như chưa tức giận, dừng lời nói lại vô cùng âm trầm. Cơ hồ trong lúc đó, dụng nham trong hồ tách ra hai bên, cả người lão già lập loè hồng quang, bán thẳng lên cao hơn 10 trường. Sau đó mới dừng lại Sắc mặt hắn mang theo một ti cảnh giác Ánh mắt âm xâm đào qua mọi nơi Kiếm trận Thần sắc lão già vừa đồng Liếc mắt một cái Đã nhìn ra vài phần Bất quả ngay lúc thân hình lão già hiện ra Thành liền buôn phí nhất loạt Phát ra quang mang vô số cánh liền hoa bắn ra Trên đường bay Chúng lại chợt lóe, Hóa thành từng đào phong nhận Lấy khí thế vô thiền cái địa Bắn nhanh về phía lão già Sắc mặt lão già trầm xuống, không thấy thúc giục pháp quyết, chỉ là hồng quang ngoài thân chợt cùng trướng, hóa thành một tầng quang mạc đỏ đầm, bao phủ bản thân lại. Phốc phốc, phòng nhận phản phất như thiêu thân lao vào lửa, đụng vào người lão già liền hóa thành hòa cầu, trầm nháy mắt, bị đốt cháy hết. Vị nhắc sĩ tộc này không biết tu luyện loài công pháp hòa thuộc tính nào, dĩ nhiên lại bá đạo đến như vậy ngay cả chút tiện mà liên hoa huyền hóa ra cũng có thể trực tiếp đốt tan rã. Nhưng nếu lão già đã ở trong kiếm trần, thì thủ đoạn công kích của hàng lập hiển nhiên không chỉ có một chút như vậy. Trong tích tắc, khi phong nhận không có hiệu quả, thành quang trên trời cao đại phóng, một thành sắc cửu mộng bỗng hiện ra, tiếp theo đập thẳng xuống. Nhìn kỹ thì thấy trong thành quang có lần hắc quang, tựa hồ vô cùng trầm trọng. Lão già thấy như vậy, nhưng lại cười lạnh một tiếng. Hồng quang ngoài thân đột nhiên truyền hết vào tay áo. Hắn phất tay, hồng quang bỗng nhiên vọt thẳng lên không trung. Nơi hồng quang đi qua, thành sắc cự một chỉ hạ xuống được vài chục trượng thì liền hóa thành khói xanh tiêu tán. "Tiểu tử, đừng phí tâm cơ, Kiểm trận nếu có thuộc tính khác thì có khả năng tạo một chút phiền toái cho lang phù." Nhưng nếu chỉ đơn thuần là phát trận một thuộc tính thì căn bản là vô dụng, là phù phá trận này bất quá chỉ là chuyện nhất tay. Là nhà đột nhiên lệnh tiên quát, tiếp theo hắn đột nhiên bắt quyết, hồng quang ngoài thân đột nhiên hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh ra, đánh lên trên thành sắc quan mạc, nhiệt độ cao trong nháy mắt tràn ngập khắp cả không gian trong quan mạc. Trên mặt lão gia mang theo một tia đắc ý. Dựa theo suy nghĩ của hắn, cộng pháp họa thuộc tính vôn bá đạo, đối mặt với cơm chế một thuộc tính thì hiện nhiên có thể dễ dàng phá vỡ. Vì vậy kiếm trận này sẽ nhanh chóng bị phá. Sau đó dựa vào tu vi cường đại, nhất cử diệt sát đối thủ có chút phiền toái trước mắt này. Tiếng oanh lòng Long trầm muộn liên tiếp truyền đến. Ngay từ đầu quan mạc buông phí đích xác giống như lào giả nghị, bị quan trụ dễ dàng xuyên thùng thành lộ hồng lớn, bộ dáng thành liên sẽ lập tức bị hỏng mất. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên lão già cảm thấy cảnh sắc bốn phía trở nên mơ hồ, quan mạc buôn phí thanh liên trong nháy mắt biến mất. Nhưng bản thân hắn lại ở trong một chỗ xa lạ, buôn phí đều là đại thủ cao hơn 10 trường. Ảo thuật Ngay cả khi kiến thức lão già rộng rãi, thì lúc này đây cũng thật sự thất kinh. Ảo thuật của pháp trận cầm chế thì không ngạc nhiên, ngay cả kiếm trận cũng như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên lão già nhìn thấy kiếm trần pha lần ảo thuật, bất quá lão già họ đồ lập tức khôi phục trấn định, tay bắt quyết, hồng quang ngoài thân chợt lóe, một đạo hỏa trụ cuồn cùng xích diễm phóng lên cao. lão già há miệng phượng tiếp một đoàn phù toàn, phù toàn chợt lóe hóa thành cần lốc xông thẳng vào hỏa trụ, Trong phút chốc gió và lửa giao nhau, nguyên bản hỏa trụ chỉ có một trường, giờ phút này biến thành hơn mười trường, thành thế cực kỳ to lớn lão già đứng ở trung tâm hỏa trụ, khoanh chân ngồi xuống, đồng thời định đầu chợt lói hồng quang. Một khuôn mặt hương dữ hiện ra, nhưng toàn thân lại có lưng phiến đỏ đồng. Trong nhảy mắt, khi hư ảnh xuất hiện, thiên địa nguyên khí khu vực gần đó đều điều động. Từng ngụ sắc quan điểm nhỏ như hạt đầu, tại phương viên mưa dòng chung quanh, rừng rậm cỏ cây gần đó đều nhổ gốc, chúng từ hồ đều bị triệu hoáng, điên cuồng tuôn về phía kiếm trận vô số quang điểm từ trên không trung hạ xuống. Nhưng khi đến gần kiếm trận, lập tức bị một mảnh thành sắc kiếm quang chắn bên ngoài. Các loại quang mạng khác nhau bày múa trong kiếm trận, bạo liệt hóa thành một đoạn ngũ sắc vũ khí. Nhưng số lượng quang điểm thật sự rất nhiều, giống như vô cùng vô tận. Trong chớp lát, vũ khí sau khi bạo liệt liền hợp lại thành chất lỏng, làm cho thành sắc kiếm quang đang bày múa cũng dần trì hoãn, dần trở nên mất lên mà đồng thời lúc đó lão già họ đồ thúc giục hỏa trụ to lớn, đồng dạng phát tán tàn phá kiếm trận. Vô số cử mộc được ảo thuật biến thành, đều bị hỏa trụ tiêu đốt, căn bản là không thể ngăn chút nào. Mặc dù cây cối chỉ là chút huyện ảnh, nhưng chúng lại được phi kiếm ẩn chứa mộc linh lực tinh thuần huyền hóa ra, cho nên cây cối dưới hỏa lực mạnh như vậy liền bị thiêu đốt hết. Nhất thời cảnh sắc buôn phí của lão già trở nên mơ hồ một lần nữa hiện ra cảnh sắc chân thật ban đầu. Chương 1567, Hồng Thiên Điện cùng Hồ Lô. Hàn Lâm ẩn thân trong kiếm trận, thấy cảnh này thì trong lòng có chút trầm xuống. Đối phương không hồi danh là tồn tại hợp thể kỳ, thân ở trong kiếm trận nhưng vẫn có thể điều động nhiều thiên địa nguyên khí đến như vậy, mạnh mẽ đè ép kiếm trận. Bất quá Đây cũng là vì cảnh giới tu vi của hắn kém nhiều so với đối phương. Nếu nhiều cung cấp, thì hắn hoàn toàn có thể dựa vào cảnh giới chi lực, dễ dàng đánh tan việc điều động thiên địa nguyên khí này. Dù sao, việc đánh tan dễ dàng hơn nhiều việc triệu hoán thiên địa nguyên khí. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tồn tại ngoại luyện hư kỳ, rất ít khi trực tiếp điều động thiên địa nguyên khí công kích đối phương. Cho dù có thật sự làm như vậy, tổn sức tập hợp thiên địa chi lực. Nhưng cảnh giới chênh lệch không nhiều thì rất dễ bị đối phương cướp quyền điều khiển, vì vậy được không bằng mất. Cho dù ngẫu nhiên trong tranh đấu có xuất hiện cảnh điều động thiên địa nguyên khí thì hơn phân nửa làm muốn thi triển đại thần thông, pháp lực bản thân không đủ, cho nên không thể không điều động thiên địa nguyên khí để bổ sung. Loại tình hình này phải có một người phụ kế bên cạnh để có thể tập trung điều động thiên địa nguyên khí, không bị người khác cướp đoạt. Bất quả, đã đến phạm vi điều động thiên địa nguyên khí tấn công định, thì cũng thường là mượn thiên địa lực trong phạm vi mười dặm, tận lực giảm bất thời gian làm phép và phải cam đoan điều khiển lực ổn định. Lúc này, lão già họ đồ thế cảnh giới hạng lập kém xa mình, mới dám không kiên nệ gì, điều động nhiều thiên địa nguyên khí công kích kiếm trận. Đối mặt với thủ đoạn này, hạng lập hiển nhiên cảm thấy đau đầu. Bất quá Lúc đầu, thành nguyên tự, dùng tu vi luyện hư kỳ, đánh với tồn tại hợp thể kỳ. Đối với việc thiên địa nguyên khí, cùng hành động công kích, cũng có đối sách. Hàng lập thở dài một hơi, 10 ngón tay bỗng ra tầng đạo pháp quyết vào trong kiếm trận. Thành sắc quan mạch, chợt cùng hiện vài lần. Nguyên khí bên trong kiếm quan chợt lóe rồi biến mất. Tiếp theo, quan mạch đang bị thiên địa nguyên khí đè ép, bỗng co rút lại. Thành liền đột nhiên mở ra, quay tròn trong nháy mắt thành sắc tuyền qua hiện ra bên ngoài quang mạc tất cả thiên địa nguyên khí đều bị hút mạnh và tuyền qua trong nháy mắt tất cả thiên địa nguyên khí đều bị kiếm trần thu nạp quang mạc vũng lùng lay trong nháy mắt lần nữa ổn định lại lão già trong kiếm trần đang thúc giục phong hoạ chi trụ đánh vào quang mạc thiên địa nguyên khí bên ngoài đột nhiên cả biến hóa hiển nhiên lão già là người đầu tiên cảm ứng được trong lòng lão già cả kinh Tuyệt đối không nghĩ tới, kiếm trần này còn có thần thông huyền diệu đến như vậy. Nói như vậy, hắn tụ tập thiên địa nguyên khí chẳng phải là làm tăng mạnh uy lực của kiếm trần sao? Dưới sự kinh sợ, lão già không cần suy nghĩ hét lớn một tiếng vang vọng khắp kiếm trần. Thiên địa nguyên khí đang tụ tập bên ngoài kiếm trần, nhất thời sau tiếng hét bỗng bị một lưỡi đao gió chém tan. Bà kiếm trần sau khi thu nạp nhiều thiên địa nguyên khí như vậy, thành sắc quan mạc, Trở nên càng xanh, đồ dày không biết hơn xa lúc trước bao nhiêu lần. Chính mình trực tập thiên địa nguyên khí, ngược lại không cẩn thận, đã trợ giúp đối thủ. Chuyện mất mặt như vậy truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ là làm cho người trong tộc cười đến rụng răng sao. lão dạo họ đồ dần dữ, cười lành ba tiếng. Tiếp theo, hắn vộ thiên linh cái, nhất thời một cụ hồng hoàng bạch sắc linh quang bay ra thoang cái liền hiện ra một hư ảnh thật lớn với diện mộc mơ hồ. không chờ hàng lập nhìn rõ diện mộc thật của hư ảnh, hư ảnh liền bay về phía lão già. lão già hò đồ hổng lên một tiếng dài, khuôn mặt thành tú biến mất trở nên cực kỳ hung dữ, hình dáng cũng chợt cao lên sáu bảy trường, trên trán mọc ra một cái sừng màu hồng dài nửa thước, da thịt thì đầy lởn phiền đỏ đồng. trong chốc lát lão già bỗng biến thành một yêu ma đáng sợ hắn dựtần cười hai tay vùng lên một kim sắc tiểu phiến hiện ra trên mặt có họa vụ lượn lờ tay kia thì cầm một cái túi quỷ dị. Hắn ném hai bảo vật lên trời trong miệng phát ra những thiên chủ ngữ cổ quái mà hạng lập nghe không hiểu tiểu phiến thoáng một cái từ phía trên phùng ra một cổ kim sắc hỏa diệm mà cái túi thì phun ra một trận bào cát màu lam lão già há miệng cũng phun ra một đoàn hỏa vân đỏ như máu Ba thứ này đồng thời dung hợp vào trong hỏa trụ đang tàn phá kiếm trận. Trầm chốc lát, hồng, lam, vàng, tam sắc quang mang hòa cùng nhau, sau đó hóa thành tam sắc phong hỏa lực, uy lực có thể làm rương chuyển thiên địa, bào phát trong kiếm trận. Hạng Lập thấy tình hình không ổn, liên tiếp thúc dục xuân lê kiếm trận, biến hóa ra vô số huyền thuật, nhưng vô luận huyễn hóa ra bất cứ thứ gì đều bị tam sắc phong hỏa lực đốt cháy, bộ dáng xuân lệ kín trận không thể nào ngăn được. thành sắc quang mạc dưới sự công kích không ngừng của phong hỏa lực, một lát sau thì bắt đầu chợt sáng chợt tối, hàng lập hết một hơi. bất quá hắn hoảng sợ như vậy, một nửa bởi vì tam sắc phong hỏa lực, một nửa khác chính là cái túi màu lam mà lão dạ họ đồ lấy ra sau khi biến thân. bảo vật này hắn thoạt nhìn rất quen hình như là một kiện linh bảo trên hồn đồn vàng linh bản hồn thiên đại bảo vật này mặc dù xếp ở giữa bàn nhưng là các vài loại thần thông lợi hại cho nên danh khí thật sự không nhỏ nhiều năm trước bảo vật này từng rơi vào tay một vị nhân tộc nhưng sau khi vị này chết thì bảo vật cũng quỷ dị biến mất năm đó vì chiếm đoạt bảo vật này rất nhiều tu sĩ cấp cao của các tộc tranh giành nhưng không tìm ra chút manh mối Không hiểu thế nào lại đưa vào trong tay giác sĩ tộc. Hàng Lộc cảm thấy khó giải quyết, nhưng tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển vì một tiếng hừ nhẹ bỗng vang lên. Trên mặt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc. Theo lời đồn, thì kiện hồn thiên đại này không thể chỉ có một chút thần thông ấy, chẳng lẽ chỉ là một kiện phòng chế phẩm, hoặc là mình nhìn nhầm. Hàng Lộc không thể phán đoán chính xác, nhưng hiện tại cũng không phải là lúc suy nghĩ mắt thế kiếm trần không thể chống đỡ thêm, hạng lập hiếp mắt, một luồng hàng quan hiện ra. Ngay đồn thành nguyên tử dùng kiếm trận này có thể đối phó tồn tại hợp thể kỳ. Mặc dù không phải là giả dối, nhưng hơn phân nửa, bởi vì thành nguyên tử đã tu luyện kim quyết này đến mấy tầng cuối, cho nên mới có thể phát huy 12 thành uy lực. Mặc dù hắn cũng có thể luyện chế ra thành trúc phòng vần kiếm, nhưng công pháp tu luyện cũng không phải chỉ chuyên về kiếm trận. Cho nên vài loại thần thông có thể nói là xác diệu khác Vẫn không thể nào thi triển ra Cho nên không thể nào về khốn lão già trước mặt Bớt quá vì hấp thu nhiều thiên địa nguyên khí Làm cho kiểm trận có một loại thần thông uy lực không nhỏ Có thể biện cường thi triển Ánh mắt hàng lập chớp động Dường như suy nghĩ tới điều gì Loại thần thông này vô cùng lợi hại Một khi thi triển ra Bất luận có hữu hiệu hay không, thì sợ rằng bản thân kiếm trận cũng lập tức bị phá hỏng. Nhưng tình huống trước mắt cũng có thể thử một lần, nếu không có hiệu quả, thì chỉ có thể vận dụng bài loại biến thân trong kinh chập thập nhị biến, đại diện với đối phương một hồi. Nếu như vẫn không được, thì hắn vẫn còn rất nhiều phụ lục cùng phè kim trùng. Bởi vậy, dù đại chiến với vị hợp thể sơ kỳ cho tới bây giờ, hắn vẫn chấn định. Sau một khắc, hàng lập cùng lầm bầm trong miệng. Nhất thời, một màn khó tin xuất hiện trong kiếm trận. Chỉ thấy thành sắc quang mạc trở nên mơ hồ, bỗng nhiên hiện ra một cây đại thụ khổng lồ. Vừa lúc mới xuất hiện thì chỉ mây tấc, nhưng sau một khắc thì cùng trưởng tới mấy trường. Đại thụ nở hoa kết quả, như ánh mắt giận mình của lão già, ngừng kết thành một tiểu hồ lô xanh biếc. Hồ lô chỉ bằng cái bát, nhìn cực kỳ bình thường, nhưng sau một khắc, thành liền trong quang mạc rung lên. Phùng ra vô số đạo kiếm ảnh dài một tất, tất cả đều chui vào trong hồ lô. Theo đó, mặt ngoài hồ lô bỗng hiện ra một đạo thanh sắc kiếm ấn. Ban đầu thì mở nhạc như không thấy, nhưng khi lừng lớn ngũ sắc quan hà rắc vào trong hồ lô, thì kiếm ấn trở nên vô cùng rõ rệt, chớp động ngũ sắc quan mang. Lào già hòa đồ, mặc dù không biết đây là thần thông gì, nhưng hồ lô xuất hiện quỷ gì như vậy, hiển nhiên trong lòng rất bất an. Lúc này hắn không suy nghĩ, hư không đánh ra một trào lớn về phía hồ lô. Nhất thời tam sắc phong hỏa lực trong kiếm trận bỗng nhiên quay cùng, hỏa thành tam sắc đại thủ, khi thế hùng mạnh đánh về phía hồ lô. Nếu hồ lô chỉ là vật bình thường, lấy biểu hiện đáng sợ của tam sắc phong hỏa lực trước đó, sợ rằng đại thủ không cần trực tiếp tiếp xúc thì đã đem hồ lô đốt thành khói. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên từ trên cao truyền đến một từ lạnh lùng của hàng Lập. Trảm, hồ lô quay tròn, bỗng nhiên đạo ngược quang mang lưu chuyển một trận chợt lóe, phun ra một kiếm quang dài cỡ một thước. Ngục sắc kiếm quang chớp động linh quang không ngừng, phụ vang lớn nhỏ, gần kiếm quang không ngừng lập loè. Kiếm quang chỉ chợt lóe lên, liền biến to lên một trường. Tiếp theo cự kiếm nhắm ngay hướng tam Sắc đại thụ, hư không chém ra một nhát. Vội thành vội tức, nhìn như không có chút uy lực nào, nhưng tam sắc đại thủ không chút dấu hiệu, bỗng phân ra làm hai, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Phượng hướng cử kiếm thay đổi, mục tiêu tiếp theo là lão già cách đó không xa. Lão già họ Đồ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời đại biến. Chương 1568 Nguyên khí chi kiếm. Lão già nhìn phi kiếm trước mắt, trong lòng nổi lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hẳn không cần suy nghĩ, há miệng phun ra một phi kiếm cực mộng, trong suốt, phản phất như được luyện chế từ thủy tinh. Phi kiếm chỉ chợt lóe, liền hóa thành một đạo kinh hồng bắn nhanh đi. Mục tiêu đúng là ngũ sắc quang kiếm quỷ dậy nọ. Một tiếng hơi nhẹ từ hư không truyền ra. ngũ sắc quang kiếm bỗng thoáng lên một cái, lợn đùi chém về phía xa xa. Kinh hồng nhất thời rung lên, ngay lập tức quay trở về bộ dáng tiểu kiếm màu đỏ, quay cuồng rơi thẳng xuống. Tiểu kiếm chỉ dài một tấc, nhưng trên mùi kiếm lại bất ngờ hiện ra một lộ thủng. Mặc dù kiếm quang chưa bị chém làm hai, nhưng bộ dáng bị hao tổn không nhẹ. Ngay tại lúc việc kiếm bị hư, sắc mặt lão già cùng trắng bệch. do tâm thần tương liên nên đồng dạng cũng chịu một chút tổn thương. Bất quả, ngũ sắc quang kiếm sau khi chém ra làm hai, thì nguyên bộn quang màng chám mắt lúc này trở nên am đạm, đồng thời phù văn gần thân kiếm cùng tàn mát không ít vẻ mặt lão già chợt biến, bỗng nhiên hét lên một tiếng dài. Phong hỏa lực đang thàng pha buông phía, nhanh chóng quay về người lão già. tam sắc quang mang đại phóng, một kiện tam sắc chiến giáp nhất thời di động trên người của lão già. chiến giáp này thoạt nhìn chẳng những không phải kim không phải mộc, hơn nửa từ đầu tới chân đều được bảo vệ thật nghiêm ngặt, chỉ trừ lại đôi mắt trong suốt. từ xa nhìn lại, lão già phản phất như biến thành một giáp sĩ, toàn thân mặc chiến giáp. Tiếp theo, hai tay lão giả phất một cái, tạm sắc quang mang chợt lué, một cử kiếm cổ xưa xuất hiện trong tay. Lão già hai tay cầm kiếm hoành trước người, nhất thời, một cổ sắc khí kinh thiên vọt thẳng đến. Tuổi lớn cùng phiên kỳ trên không, lúc này cùng bắn nhành xuống, phân biệt hóa thành hai màu vàng lam xoay quanh lão già Hàng lập ẩn thân trong quang mạc thế cảnh này thì khóe mắt không khỏi giật giật. Lúc trước... Hắn mượn lực mà kiếm trần hấp thu, mới có thể miễn cưỡng thi triển kiếm trần thần thông mà thành quyền tự gọi là quyền khí kiếm hộ. Thần thông này chỉ dùng để huyền hóa hồ lô, lấy bảy sự sắc bén của 72 thành trúc phòng vân kiếm, mượn thiên địa chi lực xuất ra nguyên khí chi kiếm với uy lực vô cùng lớn. Thần thông này vô cùng lợi hại, nhưng tiêu hao thiên địa nguyên khí cũng thật kinh người. Hai chém vừa rồi đã đem thiên địa nguyên khí mà kiếm trần thu được. Tiểu Hào hơn phân nửa, bất quá nơi đối phương tưởng rằng, kiếm hộ chi thuật chỉ có chút thần thông này thì thật đúng là tự tìm đường chết, dùng thần thông này sinh ra nguyên khí chi kiếm, uy lực có thể lớn, nhưng hoàn toàn là vận dụng thiên địa nguyên khí cùng linh lực quán chú vào. Một kích đã qua, hắn chuẩn bị phát ra một kích khác, trong lòng nghĩ như vậy, khỏe miệng hàng lập chợt hiện ra một tia cười lạnh, tài bắt quyết thúc dục kiếm trận nhất thời lịnh quang buông phía thành sắc quang mạc chợt loé thành liền sau khi quay tròn toàn bộ hóa thành từng đạo quang trụ bắn về phía kiếm quang thật lớn trên không trung thành quang chấp động đầy trời thành sắc quang mạc cuối cùng phát ra tiếng vù vù rồi biến mất trong nháy mắt hư không bốn phía chỉ còn lại 72 khẩu thành sắc phi kiếm chúng có chút ảm đạm huyền phù giữa không trung Hàng lập nhận tâm đem linh lực của cả kiếm trận, hòa vào trong nguyên khí chi kiếm. Không có kiếm trận che chở, thân hình hàng lập liền hiện ra giữa không trung. Kiếm quan sau khi hấp thu nhiều linh lực như vậy, hình thể lần nữa bảo tăng, thân kiếm trở nên vô cùng rõ ràng. Mặc dù vẫn là ngụ sắc, nhưng màu xanh nổi bật hơn hẳn so với bốn màu khác. Trạm Hàng lập chỉ tay về phía lão già, trong miệng lạnh lùng nói. Cựu đại kiếm quang chậm rãi nhấc lên, rồi hư không chém xuống. lão già hóa thành cờ đại giáp sĩ, cùng lúc đó cùng hét lớn một tiếng. Cựu kiếm cổ xưa trong tay, hướng về phía kiếm quang trên không, đồng dạng cùng chém một cái. Một tiếng xe gió vang lên, từng đợt tên mang cùng tam sắc kim khí, thoáng hiện ra trong hư không. Nhưng chỗ hai bên tiếp xúc thì lại vô thành vô tức. Chỉ thấy tên mang chợt léa. Vừa qua tam sắc kim khí, biến mất không thể bóng dáng, mà tam sắc kim khí sau khi vang lên tiếng phanh phanh, liền tiêu tán. Thấy tình hình này, lão già phía dưới cơ hồ không cần suy nghĩ, dùng tay che cử kiếm trước người. Một tiếng keng vang lên, lão già vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Sau một khắc, thuận bài trên cử kiếm đột nhiên nổi lên tầng đạo thành mang, tiếp theo nửa thân kiếm vô thành vô tức rơi xuống. Bà phía sau hai đoạn cử kiếm Lại xuất hiện kim sát tiểu phiên Những tiểu phiên này rung lên Lập tức tuôn ra kim màng chà mắt Đồng dạng cũng hóa thành Hai nửa rơi xuống Còn chiếc túi thì bồi dáng vẫn bình yên vô sự Lão già thần trong chiến giáp Lại không hề cảm tình Nhìn thẳng lên không trung Làm sắc chiến giáp trên người Phản phất không hề tồn hao Một chút vết thương cũng không có hiện ra Hàng lập chứng kiến cạnh này Thì đồng tự chợt coi rút Đồng dạng lạnh như băng nhìn về đại địch. Một bàn tay trong tay áo của hắn, lặng lẽ cầm một vật. Loại công kích này có tên gọi không? Từ trong chiên giáp, truyền ra tiên xe gió của lão già, Nhưng nội dung là là yêu cầu khiến Hàng Lập ngẩn ra. Đương nhiên là có chứ. Tư vị của nguyên khí chi kiếm không tệ đấy chứ. Trên mặt Hàng Lập lộ ra một tia kỳ quái. <cười> địch sát các chút thần thông, ngay cả lão phu cũng không thể hoàn toàn ngăn được. Lão già hừ một tiếng, đang nói từ chính giữa tam sắc chiến giáp, đột nhiên hiện ra một đường nứt màu xanh nhạt. Tiếp theo, chiến giáp nhìn như không có lấy một khe hở, từ chỗ đường nứt vỡ vụn ra, rơi thẳng xuống đất. Theo chiến giáp rơi xuống, một cánh tay lớn cũng đồng dạng rơi xuống đất. Tiền huyết từ bả vai phun ra, tình khí nồng đậm. Nhưng lão già chỉ quay đầu lại nhìn cánh tay cục, mặt không nhăn chút nào. Cánh tay cục, tự động vụ một tiếng, bay đến miệng vết thương. Một vòng bạch quan chớp động, liền dễ dàng nuôi chúng lại. Lập tức, pháp lực trong cơ thể lão già lưu chuyển một trận. Hai tay bắt quyết, hồng quang cho mắt lần nổi hiện ra. Không gian gần đó chỉ chớp lát, liền trở nên cực nóng. Hai mắt hạng lập hít lại, nhìn cử động của đối phương, cũng không lập tức ra tay công kích. Ngược lại ánh mắt chớp động, khỏe miệng lộ ra, vẻ châm trọng. Các hạ thật sự suy nghĩ đơn giản như vậy sao? Có thể dễ dàng chữa khỏi vết thương do nguyên khí chi kiếm tạo thành ư? Cái gì? Lời này của ngươi có ý gì? Là do hò đồ cả kinh, lập tức theo bản năng quay lại nhìn chỗ cánh tay bị thương. Kết quả, ánh mắt hắn trở nên vô cùng khó coi. Chỉ thấy nguyên bàn cánh tay nhìn như bình thường, không biết tại sao tiền huyết lại lần nữa chạy ra. Chỉ cần các hạ, dùng lực, thì vết thương sẽ không khép miệng. Đây chính là chỗ đáng sợ thật sự của nguyên khí di kiếm. Không biết tiếp theo, đạo hữu định đem pháp lực áp chế hơn một nửa, rồi cùng tại hạ tranh đấu, hay là cứ để chạy máu như vậy đấy. Hạng lập cười hạng hát, tiếp theo đột nhiên tay áo vùng lên, tiền xe gió ầm ầm nổi lên. Từ cổ tay Hàng Lập bay ra hơn mười đóa kim hoa. Sau khi ra khỏi tay áo, lập tức biến thành lớn hơn nửa thước. Đúng là hơn mười đại cử giáp trùng hình thái dữ tợn. Lão dạ nghe Hàng Lập nói, nét mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh sợ. Khi thấy rõ bộ dáng của giáp trùng, hẳn không thể nào duy trì bình tĩnh thất thành la lên. Vệ kim trùng, người là cái loại trùng thành thuộc này sao? Thần sắc lão già biến đổi mấy lần, trong nghe mắt, lại một lần nữa, lộ ra về hoàng sợ. Hàng lập căn bản không nói nhiều thêm, hai tay bắt quyết, phệ kim trùng như ông vợ tổ, bắn thẳng tới lão già. Mà bản thân hắn cũng phóng ra kim quang cho mắt, bên ngoài thân hiện ra một thần lần phiến ánh vàng rực rỡ, trên trán còn hiện ra một con mắt đen yêu dị. Đồng thời kim sắc quan vụ từ sau lưng bỗng nhiên hiện ra. Trong quan vụ hiện ra pháp tướng Phạm Thánh Trần Mà Công. Ba đầu, sáu tay. Trên người hàng lập, phát ra một tiếng sắc đánh. Vô số đạo kim sắc điện hồ rầm rạp thoáng hiện. Tiếp theo, hai tay lật lại. Hồi quang trong tay chớp động, nguyên tử thần sơn lần nửa hiện ra. Tại kỳ thiệt ngoắc thành trúc phòng vân kiếm bốn phía. Nhất thời, tất cả tiểu kiếm bắn nhanh lại. Hồi tụ thành một thanh sắc cự kiếm dài một trường, rơi vào trong tay hắn. Hàng lập lúc này, thần sắc lạnh như băng một bước xa hơn mười trường thẳng tiến về lão già bên dưới. lão già hiện nhiên nhìn rõ tất cả, sắc mặt có chút xanh xao, ánh mắt đảo qua chỗ tay đã làm phép cầm máu thêm một lần, lại thoáng nhìn về cử đại kim trùng đang bay đến gần mình. lão già cắn răng, phượng ra một tự sắc phù truyền, phanh một tiếng phù truyền bạo liệt ra, một đoàn tự sắc vân vụ trong chớp lát ngật tràn, đem lão già bao phủ hoàn toàn. vừa thấy một màn quen thuộc này thân hình hàng lập chợt động dần lại giữa không trung nhiễu mày bất quá hơn mười vẻ kim trùng không chút khách khí phóng thẳng tới, trầm nháy mắt đã chui vào trong tự vụ. hàng lập bỗng nhiên phất tay về phía tự vụ, một cột kình phong tuôn ra, cuồng phong quét tới nhất thời tự vụ bị quét sạch. quả nhiên giống như dự đoán, nơi đó hoàn toàn trống không. làm màn trong mắt hàng lập chợt động, cúi đầu quan sát mặt đất đột nhiên trong mình phát ra tiên huyết dài. Chỉ trong chốc lát, kim quang trên mặt đất chợt lóe, hơn mười vẻ kim trùng từ trong đất bay ra. Sau khi xoay quanh hàng lập, thì lần nữa bay vào trong tay áo. Chỉ một chút thời gian khu sự mà hàng lập cảm thấy thần niệm của mình đã bị tiêu hao hơn phân nửa. May mắn là sau khi tiếng dài luyện hư kỳ, thần thức đài tăng. Nếu không, thì tuyệt đối không dễ dàng thải ra nhiều vẻ kim trùng đến như vậy. Bất quá. Dưới thần thông thanh minh linh nhãn cô hắn, lão giả giác sĩ tộc đã hóa thành tự ảnh ở dưới đất phi đồn ra hơn 10 dặm. Nhìn bộ nhán không quay đầu lại cô hắn thì dường như đã thật sự bị kinh sợ mà thối lui.